Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rơi vào hộp quà, đó không phải là chén sớm mà hai người mua ở khu mua sắm Cũng không biết vì sao anh lại biết Vân Mặc ở đây mà chuẩn bị quà Vân quán nhìn hai người không có biểu hiện gì là khó chịu với đối phương Ngoài chỉ thái độ của Vân Mặc có chút lạnh lùng Thì mọi chuyện đều rất bình thường Mặc Tuyên âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm Cô còn sợ hai người không hợp nhau Nhưng xem ra là do cô lo lắng quá rồi Yên nhi, giúp mẹ rửa rau Vân hình như chế, chế rau cài trên bàn Trước kia bà luôn xem cô như bảo bối Một chút việc nhỏ trong bếp Cũng không để cô làm Hiện tại khác rồi Con gái bà đã lớn gà cho người khác Nếu một chút kỹ năng nấu ăn cũng không có Thì làm sao có thể nắm giữ được trái tim nam nhân Con đổi nhanh chóng dẫn đến trái tim người đàn ông Đó là thông qua dạ dày Con gái bà cái gì cũng tốt mà cô ca hát hay vẽ tranh Cô nhất định sẽ tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật vẫn quả nếu bảo cô nấu ăn Chỉ dựa nấu rồi cũng không có mấy người chịu ăn Cho nên hiện tại bà phải đích thân ra tay dạy dỗ Không thể để cô ở bên đó chịu ủy khuất được À được rồi Mạc Tứ Yên rửa rau Động tác không hề giống một đại tiểu thư chưa từng vào bếp Khiến Vân Hình Như xin lòng nghi ngờ Con gái bà đã từng vào bếp khi nào mà bà chưa biết Con từng vào bếp Hôm qua con cùng bảo mẫu của giật chuẩn bị bữa tối ạ Đồ ăn là con nấu Vân Hình Như có chút bất ngờ Là con thành giáo mọi người Bữa tối cũng không hoàn toàn là do con chuẩn bị Nghe cô nói như vậy Bà thở vào một hơi Con gái bà không có năng khiếu nấu ăn, đồ ăn mà cô nấu Bà cũng không dám tưởng tượng nó có mùi vị ra sao Mẹ này, sao mẹ lại không tin tưởng con gái của mình như thế Nhìn thái độ của Văn hình như Mạc Tử Yên có chút buồn bực Cô biết rõ năng lực của mình đến đâu Nhưng nhìn bà như vậy Khiến cô cảm thấy không có chút tự tin Mẹ không phải lo lắng cho con sao Tài nghệ nấu ăn của mình chưa tới Thì đừng nấu cho chồng con ăn Dù sao nó cũng là một đứa con rể tốt Mạc Tử Yên, đây là mẹ cô sao Cô có phải bị nhặt về nuôi không nhỉ? Chắc là có đi Đúng rồi, con đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa? a rất tốt Mọi người đều đối xử tốt với con vân như như gận đầu Thật ra bà cũng đang gọi điện đến hỏi Minh Tâm tình hình của cô nghe giọng nói của đối phương thì không có vẻ gì Là không hài lòng với con gái của bà Mà ngược lại, Minh Tâm còn khen cô không ngớt Biết dọa tính tình của Minh Tâm Cho nên bà cũng tin tưởng lời của đối phương Hiện tại lại nghe con gái nói như vậy Gánh nạn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống Còn vãn thế nào Vân Hình như băm thịt, bộ dạng không chút để ý hỏi Động tác trên tay cô ngừng lại Sao mẹ lại hỏi như vậy Ánh mắt cô rơi vào người bà Nhìn thấy bà thì tập trung nấu ăn Không để ý đến bên này Cảm giác nặng đi trong lòng ngày một rõ ràng Thái độ của con khiến mẹ lưu ý Con và dặn ruột kết hôn là vì sao Thân là người làm mẹ Tính tình con gái thế nào Vân nên như tất nhiên hiểu rõ Dù sao bà cũng là người chăm sóc cô Đối với thay đổi của cô Còn không nhận ra sao Trước khi tự tử và sau khi tự tử Ngoại trừ về cô trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều Thì cũng không có gì thay đổi Tính tình cô vẫn kiêu ngạo như vậy Vẫn thích làm đúng như vậy Có đôi khi Văn Hình như cảm thấy Con gái bà vẫn chỉ là con gái bà Nhưng cảm giác cho bà biết không phải như vậy Mạc từ Yên đột nhiên không nói thích cho lần nữa Văn Hình như có chút không tin tưởng Nhưng người đàn ông đó không phải là người tốt Con gái bà không thích hắn Bà tất nhiên vui vẻ Cho dù đó là lời nói dối đi chẳng nữa Dù sao có bà cùng bà ra ở đây Chắc là tuyệt đối sẽ không có cơ hội tiếp cận cô Sau đó cô lại bảo bản thân đang theo đuổi ám dạ ruột. Ám dân ruột là vị hôn phu của cô, đối với vị hôn phu này Mạc Tự Yên không hề biểu thị thái độ gì, không chán ghét cũng không quá thích thú. Lần đầu gặp mặt là lần xem mắt 2 năm trước, nhưng vị ám dân ruột đã mở miệng, hôn sự hai nhà liền tạm gác lại, mặc Tự Yên khi đó cũng không có biểu hiện gì cho thấy là thích vị hôn phu này của mình. Không hiểu sao 2 năm sau, cô đột nhiên theo đuổi anh, còn theo đuổi đến gà vào nhà người ta. Con cùng cậu ta không có giao dịch ngầm gì đấy chứ? Đối với mối quan hệ giữa cô phám dạn ruột vân hình như vẫn luôn nghi ngờ nhưng lại không có cơ hội mở miệng hỏi Đến đến lúc bà muốn mở miệng thì cô đã gả cho người ta rồi Mạc Tử Yên sửng sốt Con và anh ấy đến với nhau hoàn toàn là vì muốn ở bên cạnh nhau lấy đâu ra do gì ngầm chứ Cô chỉ nói hai người họ vì muốn ở bên nhau nên mới lựa chọn kết hôn chứ không phải vì yêu Đúng vậy, bởi vì bản thân cô cũng không rõ hám dạn ruột có yêu cô hay không dường sao anh cũng chưa từng nói chữ yêu này với cô chính là đối với cô mà nói Anh yêu cô hay không không quan trọng Quan trọng là người ở bên anh là cô Cố ngộ anh là người cầu hôn cô Cho nên có vẻ như anh cũng không đến nỗi chán ghét Người vợ này đâu nhỉ Phải không Vân hình như không trả lời mà hỏi ngược lại Cho dù con có làm gì sai trái mà ra cũng sẽ gánh vác thay con Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đánh vào lòng người nghe Mẹ Mạc tự yên cắn môi Mạc ra chưa từng vứt bỏ cô Điều này cô biết rõ cho dù cô có làm gì Cho dù cả thế giới có đối nghịch với cô, Mạc Gia Vấn sẽ đứng về phía cô. Được rồi, được rồi, buông mẹ ra, mẹ còn phải nấu ẩn nữa. Mẹ à, con muốn hỏi mẹ một chuyện được không? Mạc Tử Yên Vấn cứ ôm lấy bà không buông, con làm đúng rồi rồi, lưng cũng... Của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net